Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hôm sau thì nhất định sẽ trở lại Nếu đáp ứng cô rời thì nhất định sẽ đến Anh đi trước đây, hẹn gặp lại Ừ, hẹn gặp lại Cô theo trực sắc đáp lại hắn Cho đến khi hắn rời khỏi tầm mắt của cô Cô mới đột nhìn nhớ tới ngày mai Là ngày nghỉ tháng của quán hồng Cô ảo não chấp mi Suy nghĩ tìm cơ hội để nói cho hắn biết Để cho hắn ngày hôm sau khỏi mất công đến Dì Tiến à Đột nhiên từ phía sau có người vỗ vai cô, cô giật mình có một chút kinh ngạc quay đầu, đứng ở phía sau cô là một cô gái đáng yêu như là búp bê, một cô gái mặc Âu phục màu phấn vàng, da thịt phấn nọt mái tóc dài mềm, óng mượt, vẻ bề ngoài rất là giống nữ sinh, hoàn toàn bất đồng với Di Thiến. Ái Ân, làm sao em lại tới đây chứ? Hai người này cũng thật là khéo chọn thời gian, một chiếc một sau tới tìm cô, thời gian đến cũng thật là vừa vặn. Nghe nói chân của chị bị thương sao, chị có khỏe không?" Giang Ái Ân thân thiết hỏi, ngồi xuống bên cạnh cô. Ngoài việc công thể tự ra ra ngoài thì không có gì là lớn cả, là ai lớn như vậy lại đem miệng này đến nói cho em biết chứ?" Vương Di Thiến cười khổ. "Em đi vào trong quán không thấy chị, liền hỏi với bàn, Hàn nói chân chị bị thương đang ở trong này nghỉ ngơi." Giang Ái Ân giọng ngọt ngào như là trẻ con, vừa như vậy xuất hiện ở quán rượu chỉ trong chốc lát. Lâm Hất dẫn con ít đàn ông to mờ nhìn cô và ái mộ. Vương Di Tiễn nhìn đồng hồ báo thức. Em khen như vậy con ở trên ngoài, quan á sẽ lo lắng cho em đó. Cho dù trước mắt là tình địch của cô, cô vẫn không thể nào chán ghét ái ân mà nói. Nó đến quan á thì anh ấy cũng vừa mới rời đi, em vào không gặp anh ấy sao? Thật vậy ư? Đối với hành tung của bạn trai mình, thế gian ái ân tự hồ không để ý lắm. Em cũng không gặp Chắc anh ấy đã đi trước rồi. Vương Di Tiễn cảm thấy thái độ của Ái Ân thật là kỳ lạ, nhưng cũng không khỏi hoài nghi. Mà đúng rồi, anh trai của em không về nhà sao? Bằng không tại sao không thấy anh ấy lại để cho em như kia thế này còn đi ra ngoài chứ? Anh trai của Giang Ái Ân, quản em gái nổi tiếng nghiêm khắc, lẽ ra lúc này Giang Ái Ân không thể có cơ hội ở bên ngoài dạo chơi. Anh ấy sao? Giọng nhiều nói đến tử cứng kịt, thế sắc mặt của Giang Ái Ân trở nên tái nhợt. Cho dù em cả đêm không về, Cô không liên quan đến anh ấy. Giang Ái Ấn luôn luôn là một cô gái thốt bụng. Phương Di Thiến rất ít khi nhìn thấy cô có bộ dạng như vậy. Làm sao vậy chứ? Em và anh ấy cãi nhau sao? Giang Ái Ấn mỉm môi nhất định không nhịn được mà nói. Phương Di Thiến cửa dài. Thôi được rồi, chị không hỏi nữa. Em có muốn chị giúp em gọi điện thoại kêu áo quân tới không? Bật quá phòng khám gọi ngày hình như là có việc. Vì vậy, đã đi đi trước để mà xử lý rồi. Chị cũng không biết là anh ấy có thể đến hay không? Kiều Quân Á đến ư? Đến để làm gì chứ? Giang Ái Ân kì quái mà nhìn cô. Em đúng là tâm tình không được tốt lắm rồi. Chị gọi Quân Á đến cùng em nói chuyện không phải là tốt sao? Phương Di Thiến mãnh liệt đè xuống cảm xúc trong lòng mà miễn cưỡng nói, "Không được, em muốn ở đây nói chuyện với chị. Em cùng với học trường cũng không phải là rất quen thuộc đến mức ấy." Giang Ái Ân lắc đầu, làm cho Phương Di Thiến ngẩn ngơ. Hai người không phải là đang quen biết nhau sao? Hai người bọn họ rõ ràng đối xử với nhau rất tốt Cũng đã thừa nhận tình cảm của mình trước mặt mọi người Tại sao lúc này Nữ nhân vật chính còn nói cùng với nam nhân vật chính Không phải là rất quen thuộc Ràng ai ân quay đổ đi Rất là hoang mang Chị vào học trường chẳng phải là bạn tốt của nhau sao Vì sao anh ấy lại không nói cho chị biết chứ Là nói cho chị biết cái gì Phương Di Tiến cảm thấy máu như là ngừng chảy Anh ấy nên nói cho chị chuyện gì chứ Ràng ai ân nhìn xung quanh Xác định không có ai Nhìn thấy hai người nói chuyện, sau đó mới thấp giọng nói. Em vào học trường cũng không phải thật sự là yêu nhau đâu, em chỉ là muốn thoát khỏi sự quản giáo của anh trai nên mới nhờ học trường đóng giả là bạn trai của mình mà thôi. Em nhờ quan án giả đóng bạn trai của mình ư? Hai người không phải không phải là thật sự yêu nhau. Vương Dĩ Tiến trợn tròn hai mắt, chuyện này tại sao không ai nói cho cô biết? Chị không biết sao? Thật là xin lỗi, em cứ nghĩ học trường đã nói với chị rồi. Số Sáo Hai ngày cũng là bạn tốt lâu năm mà. Giang Ái Ân cảm thấy thật là có lỗi mà lẻn lẽn nói. "Ừm, anh ấy chưa bao giờ nói cho chị biết cả." Nghĩ đến buổi sáng kia cô ở trong xe, vô tình hỏi về bạn gái răng Ái Ân của hắn, hắn hoàn toàn không phản bác. Vương Di Tiễn không khỏi cảm thấy mê hoặc. "Vì sao hắn không nói với cô? Giang Ái Ân không phải là bạn gái của hắn. Thật là xin lỗi đã để cho chị hiểu lầm rồi." Giang Ái Ân xấu hổ tươi cười. Hợp giường dù rất tốt, nhưng bất quá bọn em vĩnh viễn, viễn cũng không có khả năng ở cùng với nhau đâu. Em không yêu anh ấy ư? Vương Dĩ Tiễn không thể tưởng tượng được lại có một người phụ nữ không yêu hắn. Vậy, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net